Ngam no. Rasa riau, sahur. Setelah malam, setelah malam, setelah malam, setelah malam, setelah malam, setelah malam, setelah cô em là Maria lấy một bình dầu thơm xức vào chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau thơm, thơm tỏa đầy nhà một món Sao không ban giàu thưởng đó lấy 300 đồng cho làm công việc có thấy là hơn chân thầy có sức giàu thơm do thiên lẻm sắc mà trốn cất thầy đoạn Chúa Giêsu nói vâng Có người nghèo bên cạnh luôn Còn Thầy Các con sẽ không gặp mãi đâu <cười> Ê ngắm mấy nhiều sự Thì nguyện một kinh lại. đoàn ta hãy nguyện rằng lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu mến chúng con cách nồng nàn tha thiết, làm cho Yo